trung tâm diệu pháp âm trân trọng giới thiệu tác phẩm bác chánh đạo con đường đến hạnh phúc tác giả thiền sư bante hennepola gunaratana diệt dịch diệu liên lý thu liên Thiền sư Hennepola Gunaratana xuất gia năm 12 tuổi Ở Malandeniya, Tích Lan Năm 1947, ở tuổi 20, Ngài thọ giới trọng ở Candi Ngài đã theo học tại trường Đại học Cộng đồng Vidya Sekhara ở Gumpaha Đại học Vidya Lankhara ở Kelaniya và trường Đại học truyền giáo Phật giáo ở Cô Sau đó, Sư si chuyển đến Ấn Độ để làm nhiệm vụ truyền giáo trong thời gian 5 năm cho hội Mahabodhi, phục vụ người Harijana thuộc giai cấp hạ tiện ở Sanchi, Delhi và Bombay. Sau đó, Sư si trải qua 10 năm truyền giáo ở Malaysia, làm nhiệm vụ của người cố vấn tôn giáo cho hội Sasana Abivutiva Thana, hội truyền giáo Phật giáo và liên đoàn thanh niên Phật giáo ở Malaysia. Sư là giảng sư ở trường Kishorn Dial và trường Temple Road Girls và là diện trưởng của viện Phật học ở Kuala Lumpur. Theo lời mời của hội Sasana Sevaka. Sư sang Mỹ năm 1968 để làm tổng thư ký cho Hội Chùa Phật Giáo ở Washington, D.C. vào năm 1980. Sư được bầu làm chủ tịch của Hội. Trong những năm ở Vihara, từ năm 1968 đến năm 1988, Sư đã dạy nhiều khóa giáo lý, tổ chức các khóa an cư tu thiền và đi thuyết pháp khắp nơi trong nước Mỹ, Canada, Âu Châu. Tân Tây Lan, Phi Châu và Á Châu Ngoài ra từ năm 1973 tới năm 1988 Thiền sư Gunaratana đã giữ chức vụ là Tuyên úy Phật giáo ở Đại học American Sư cũng đã hoàn tất việc học vấn của mình Với bằng tiến sĩ về triết học ở Đại học American Sư đã dạy nhiều khóa về Phật giáo ở Đại học American Đại học Georgetown và Đại học Maryland Nhiều sách và bài viết của sư đã được xuất bản ở Malaysia, Ấn Độ, Tích Lan và Mỹ Quyển sách căn bản chánh niệm đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và phát hành trên toàn thế giới Một bản dịch tiếng Thái đã được chọn để sử dụng trong chương trình học bậc trung học ở khắp Thái Lan từ năm một nghìn chín trăm tám mươi hai, thiền sư Gunaratana đã giữ chức vụ chủ tịch của hội Bhavana, một tu viện và cũng là trung tâm tu thiền ở một khu rừng của miền tây Virginia gần thôn lũng Shenandoah, mà sư đã cùng với Matthieu Ricci thành lập. Thiền sư Gunaratana hiện trú xứ ở hội Bhavana, nơi sư thường tổ chức các lễ thọ giới xuất gia. Dạy dỗ Tăng Ni và tổ chức các khóa tu thiền cho cư sĩ Sư thường đi hoằng pháp và hướng dẫn tu thiền khắp nơi trên thế giới Vào năm 2000, Thiền Sư Gunaratana đã được Đại học Vidyalankara Tặng thưởng quân chương vì những thành tựu vượt bực trong cuộc đời của Sư Lời Cảm Tạ của Tác Giả Quyển sách này sẽ không thành hình nếu không có sự tác động của bạn tôi, Dulas Durham, người đã ghi lại các bài giảng của tôi để tạo ra bản thảo đầu tiên. Tôi cảm tạ ông về những công sức đã đóng góp. Tôi cũng hàm ơn đệ tử Samaneri Sithama, có nghĩa là Pháp lành, đã duyệt lại bản thảo để làm rõ hơn pháp chân thật của quyển sách. Tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn đến các nhà biên tập Brenda Rosen và John Leroy và người sắp mục luật Carole Roer. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn tất cả những thiền sinh có mặt tại hội Vavana và những người đã kiên nhẫn chịu đựng sự vắng mặt lâu ngày của tôi khi tôi bận viết quyển sách này. Nguyện cho tất cả đều được phần công đức của quyển sách nhỏ Khi nó đến được với bao người đang đi tìm hạnh phúc Bhante Gunaratana Lời Người Dịch Năm 2006, khi tôi dứt thư xin phép thiền sư Prante Henepola Gunaratana Để dịch quyển tự triện cuộc đời Ngài Hành trình đến chánh niệm Thiền sư không những đã từ bi quan hỷ cho phép Mà còn giới thiệu về quyển sách mới của Ngài Age My Full Steps to Happiness Do duyên lành đó Hôm nay bản dịch của quyển sách trên được đến tay độc giả với tựa bát Chánh Đạo, Con Đường Đến Hạnh Phúc Bác Chánh Đạo, một phần giáo lý cơ bản của Đức Phật mà gần như Phật tử nào dầu vừa bước chân đến với Đạo cũng phải biết qua Vậy thì bát Chánh Đạo với cái nhìn của một thiền sư tu chứng như Sư Pante Henepola Gunaratana sẽ thế nào? Ta có thể học được gì thêm? Đó có lẽ cũng là ý nghĩ mạo mùi của tôi Khi bắt tay dịch quyển Ace My Full Steps to Happiness Nhưng từng trang, từng trang Từng bước, từng ngành của bác chánh đạo Đã được thiền sư giảng giải cặn kẽ Đến từng chi tiết thấu đáo Với bao thí dụ Mà lại đơn giản gần gũi biết bao Ngồi đọc mà tôi như hình dung thấy khuôn mặt hiền từ của thiền sư đang ở trước mặt, nhẹ nhàng hỏi Con đã hiểu chưa? Con đã hiểu chưa? Thiền sư như không hề mệt mỏi khi phải nhắc đi nhắc lại cho độc giả giáo lý phải nắm Những việc phải làm để đạt được giải thoát Phải thực hành, phải áp dụng những giáo lý đã học, phải đến để mà thấy Những lời nhắc nhở không bao giờ thừa đối với tôi Một Phật tử còn nhiều giải đải Quyển sách đã đem lại nhiều ích lợi cho tôi Mong rằng nó cũng giúp ích cho bạn Con xin đảnh lễ để tạ ơn Thiền Sư Bante Hennepola Gunaratana Đã viết quyển sách công phu này Xin cảm ơn Tim MacNeil và Dece Yoga. Ở nhà xuất bản Wisdom Publication Luôn tạo cơ hội để chúng tôi được phép dịch các sách về Phật giáo Cảm ơn em Trần Kim Mẫn đã chăm chỉ đánh máy bản dịch nháp Và xin cảm ơn tất cả những người tử tế trong gia đình Cũng như ngoài xã hội đã giúp tôi một cách trực tiếp Hay gián tiếp để hoàn thành bản dịch Bản dịch này vẫn còn nhiều sai sót Dĩ nhiên là từ sự yếu kém của bản thân người dịch Mong các bậc tôn sư, quý thầy cô, đạo hữu, độc giả chỉ bày thêm Nhân mùa du lan, nguyện đem công đức này hồi hướng cho ngoại, cho cha mẹ Cho chị từ An Lý Thu Cúc, những thân quyến bằng hữu đã mất Đệ tử và tất cả chúng sanh Nguyện đời đời kiếp kiếp được đi theo dấu chân Phật Diệu Liên, Lý Thu Linh, tháng 8, năm 2007 Lời nói đầu Ngay sau khi quyển Mindfulness in Plain English Căn bản chánh niệm được phát hành Một số bạn bè và đệ tử của tôi đã yêu cầu tôi viết thêm một quyển sách nữa về con đường đi đến hạnh phúc của Đức Phật một cách thật đơn giản. Quyển sách này là kết quả của lời yêu cầu đó. Quyển Căn bản Chánh Niệm là một quyển sách hướng dẫn thiền, một cẩm nang cho những ai thực hành thiền chánh niệm. Tuy nhiên, chánh niệm chỉ là một phần trong giáo lý của Đức Phật. Chánh niệm có thể làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn. Nhưng Đức Phật còn ban cho ta nhiều hơn thế nữa. Ngài trao cho chúng ta một cẩm nang mà Ngài đã tóm tắt trong bát chánh đạo để ta được hạnh phúc trọn vẹn. Chỉ cần những cố gắng nhỏ để áp dụng tám bước này vào đời sống cũng sẽ mang đến cho ta hạnh phúc. Những cố gắng quyết liệt hơn sẽ chuyển hóa được ta và đưa ta đến những trạng thái hạnh phúc nhất, sảng khoái nhất mà ta có thể đạt được. Bát Chánh Đạo rất dễ nhớ, nhưng ý nghĩa của chúng thâm sâu và đòi hỏi một sự hiểu biết về nhiều lãnh vực liên quan trong giáo lý của Đức Phật. Ngay chính giới những người đã biết qua Bát Chánh Đạo cũng có thể không nhận ra nó quan trọng như thế nào đối với tổng thể những lời dạy của Đức Phật, hay họ có thể ứng dụng chúng như thế nào. trong việc tu tập giống như trong quyển căn bản chánh niệm tôi đã cố gắng để trình bày giáo lý này một cách đơn giản để bất cứ ai cũng có thể thực hành tám bước này trong đời sống hằng ngày của họ tôi khuyên là bạn không nên đọc quyển sách này như một quyển tiểu thuyết hay như một tờ báo tốt hơn hết là trong lúc đọc bạn hãy luôn luôn tự hỏi mình tôi có hạnh phúc không và tìm hiểu về những gì bạn đã khám phá được đức phật khuyên chúng ta hãy đến để thấy ngài khuyên tất cả chúng ta hãy quán sát bản thân hãy trở về nhà hãy làm quen hãy đến gần hơn với thân và tâm và quán sát chúng đừng để mình lạc vào trong các quan điểm giả định về cuộc đời hãy cố gắng khám phá xem điều gì đang thực sự xảy ra chúng ta rất thích thu thập tài liệu cất giữ thông tin có lẽ bạn đã chọn quyển sách này để có thêm thông tin nếu bạn đã đọc qua các quyển sách phật giáo phổ thông hãy dừng lại và tự hỏi bạn mong đạt được điều gì từ quyển sách này có phải bạn chỉ muốn chứng tỏ với người khác về sự thông thái của mình trong lãnh vực phật giáo Hay bạn hy vọng có thể đạt được hạnh phúc qua tri thức về giáo lý của Đức Phật? Chỉ có tri thức sẽ không giúp bạn tìm được hạnh phúc. Nếu bạn đọc những gì tiếp theo đây với lòng mong muốn đem những lời dạy của Đức Phật về con đường đưa đến hạnh phúc vào thực hành để thực sự thể nghiệm những lời dạy của Ngài hơn là một sự hiểu biết tri thức, thì lúc đó những lời dạy rất đơn giản Nhưng thâm sâu của Đức Phật sẽ trở nên rõ ràng Dần dần sự thật tuyệt đối về tất cả các pháp sẽ hiển bày ra cho bạn Và dần dần bạn sẽ khám phá ra hạnh phúc lâu dài Mà sự hiểu biết toàn vẹn về chân lý có thể mang đến cho bạn Nếu bạn cảm thấy khó chịu hay khổ đau về những gì bạn đọc trong quyển sách này Thì phải tìm hiểu tại sao Hãy nhìn vào bên trong Hãy tự hỏi điều gì đang xảy ra trong tâm bạn Hãy tự hỏi tại sao Đôi khi chúng ta cảm thấy khó chịu Khi ai đó cho ta biết rằng Chúng ta dụng về như thế nào Bạn có thể có rất nhiều thói quen xấu Và những chứng ngại khác Khiến bạn không được hạnh phúc Bạn có muốn tìm hiểu về chúng Và thay đổi chúng không? Thông thường Chúng ta có thể bực bội về những điều rất nhỏ mọn Rồi đổ thừa cho một việc gì đó hay ai đó Một người bạn, thư ký, ông sếp, hàng xóm, con cái, anh chị em, cha mẹ hay chính phủ Ta thất vọng khi không có được điều mình muốn hay đánh mất cái mà ta trân quý Chúng ta mang trong tâm một loại tâm lý bực dọc, nguồn gốc của phiền não Dễ bị hoàn cảnh hay suy nghĩ của ta kích động Rồi ta khổ đau Và tìm cách ngăn chặn khổ đau Bằng cách cố gắng đổi thay cả thế giới Có một câu chuyện cổ xưa về người đàn ông Muốn phủ cả thế giới với thuộc da Để ông có thể đi trên mặt đất một cách êm ái Ông ta không biết rằng Làm một đôi giày da để mang Sẽ dễ hơn biết bao Tương tự thay vì tìm cách chế ngự cả thế giới để được hạnh phúc, thì hãy cố gắng tu sửa để giảm bớt các tâm lý bực dọc của chúng ta. Nhưng bạn thật sự tu sửa mình. Không chỉ đọc hay suy tư về điều đó, ngay cả việc hành thiền cũng không ít lợi chi nhiều nếu bạn không hành trì suốt trọn con đường. Nhất là những yếu tố quan trọng trong việc phát triển chánh kiến. tạo ra những cố gắng mạnh mẽ sáng suốt và thực hành chánh niệm liên tục nhiều người ngồi trên gối thiền hàng giờ với tâm trí đầy đau khổ sân hận lo âu hay vọng tưởng rồi họ lại nói tôi không thể thiền tôi không thể chú tâm đó là vì bạn vẫn mang cả thế giới trên vai khi tọa thiền và bạn không muốn đặt nó xuống tôi nghe rằng một đệ tử của tôi đang vừa đi vừa đọc quyển căn bản chánh niệm anh ta không chánh niệm mình đang ở đâu và đã bị xe tông lời gọi mời của đức phật rằng chúng ta hãy đến để thấy đòi hỏi ta phải thực hiện những gì ta đã đọc ở đây hãy thực hành bát chánh đạo của đức phật ngay cả khi bạn đang đọc chúng đừng để những khổ đau làm bạn tâm tối Nếu như bạn có đọc quyển sách này hàng trăm lần, nó cũng không giúp được gì cho bạn trừ khi bạn ứng dụng những điều được biết ra đây. Chắc chắn rằng quyển sách này sẽ thật hữu ích nếu bạn hết lòng thực hành, quan sát thấu đáo những khổ đau và tự nguyện làm bất cứ điều gì để đạt đến được hạnh phúc lâu dài. Sự Khám Phá Của Đức Phật Những tiến bộ kỹ thuật ảo ạc, vật chất tăng trưởng, sự căng thẳng, cuộc sống và công việc chịu nhiều áp lực vì những đổi thay chóng mặt. Có phải đó là ở thế kỷ 21? Không! Đó là thế kỷ thứ sáu trước công nguyên, khoảng thời gian của những cuộc chiến tranh tàn sát, kinh tế hỗn loạn, Và sự xáo trộn những nếp sống đã được hình thành Giống như ngày nay Trong những điều kiện tương tự như của chúng ta Đức Phật đã khám phá ra con đường đưa đến hạnh phúc lâu dài Khám phá này của Ngài Một phương pháp rèn luyện tâm từng bước từng bước Để đạt được sự tự tại Là điều quan trọng hôm nay cũng như ở bất cứ lúc nào Nhưng đem ứng dụng những khám phá của Đức Phật không phải là điều dễ dàng Nó có thể kéo dài hàng năm Yếu tố quan trọng nhất lúc bắt đầu là một ý chí mãnh liệt muốn thay đổi cuộc đời của bạn Bằng cách chấp nhận những thói quen mới và tập nhìn thế giới một cách khác Mỗi bước trên con đường đến hạnh phúc của Đức Phật đòi hỏi ta phải thực hành chánh niệm cho đến khi nó trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của ta. Chánh niệm là cách bạn tập cho mình trở nên ý thức về sự việc như chúng thực sự là. Với tâm luôn chánh niệm, bạn tiến lên qua tám bước đã được Đức Phật đặt ra hơn 2.500 năm trước. Một sự rèn luyện nhẹ nhàng từng bước để tận diệt khổ đau. Ai là người muốn rèn luyện như thế? Câu trả lời là bất cứ ai đã quá mỏi mệt với những khổ đau trong đời. Cuộc sống của tôi như thế này là tốt rồi, tôi thấy đủ hạnh phúc rồi. Bạn có thể nghĩ như thế. Bất cứ cuộc đời nào cũng có những phút giây tự tại, những phút giây của hỷ lạc. Nhưng về mặt khác thì sao? Phần mà bạn không muốn nghĩ đến, Khi mọi thứ không diễn ra một cách tốt đẹp Những thảm họa, sự nuối tiếc, thất vọng Những đau đớn thể xác, sự buồn chán, cô đơn, hối hận Những cảm giác rây rứt khi nghĩ rằng Có thể có một cái gì đó tốt hơn thế Những điều này cũng xảy ra, có phải không? Hạnh phúc mong manh của chúng ta Tùy thuộc vào sự việc xảy ra theo một cách nào đó Nhưng cũng có một điều khác nữa Một thứ hạnh phúc không tùy thuộc vào hoàn cảnh, điều kiện Đức Phật đã chỉ cho chúng ta con đường đi đến sự hạnh phúc toàn vẹn đó Nếu bạn sẵn lòng làm bất cứ điều gì để tìm được con đường thoát khỏi khổ đau Và điều đó có nghĩa là phải đối mặt với những cội rễ của tham, sân Ngay tại đây, ngay giây phút này Thì bạn có thể đạt được ý nguyện Ngay nếu như bạn chỉ là một người đọc tình cờ Thì những lời dạy này cũng có thể hữu ích cho bạn Nếu như bạn sẵn lòng thực hành những gì bạn thấy có ý nghĩa Nếu bạn nhận thấy điều gì đó đúng Thì đừng bỏ qua Hãy hành động Điều này nói thì dễ Nhưng thật ra không có gì khó hơn Khi bạn tự nhủ rằng Tôi phải chuyển hóa để được hạnh phúc hơn Không phải vì Đức Phật đã nói thế Mà vì trái tim bạn nhận ra được một chân lý thâm sâu Thì bạn phải dốc hết sức lực để chuyển đổi Bạn cần có quyết tâm mạnh mẽ để chế ngự những thói quen xấu Và phần thưởng dành cho bạn là hạnh phúc Không chỉ cho hôm nay mà còn là mãi mãi Hãy bắt đầu Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách xét xem hạnh phúc là gì Tại sao nó quá khó nắm bắt Và ta phải làm thế nào để bắt đầu cuộc hành trình Trên con đường tiến đến hạnh phúc của Đức Phật Ý nghĩa của hạnh phúc Ước muốn được hạnh phúc không xa lạ với chúng ta Nhưng nó vẫn luôn xa rời chúng ta Được hạnh phúc có nghĩa là gì? Chúng ta thường tìm cách hưởng thụ dục lạc Như ăn ngon hay giải trí Vì chúng đem lại hạnh phúc cho chúng ta Nhưng có thứ hạnh phúc nào vượt lên trên những giây phút khoái lạc chóng qua đó không? Nhiều người cố gắng sâu chuỗi lại thật nhiều Những phút giây sung sướng, dễ chịu Để họ có thể gọi đó là một cuộc sống hạnh phúc Lại có người cảm nhận được sự giới hạn Của dục lạc tầm thường Đã đi tìm một thứ hạnh phúc lâu dài hơn Với những tiện nghi vật chất Đời sống gia đình yên ổn Tuy nhiên các nguồn hạnh phúc đó Cũng có những giới hạn của chúng Khắp thế giới nhiều người sống Trong sự đau khổ vì đói Những nhu cầu căn bản như được mặc, Được ở của họ không được đáp ứng Họ phải chịu đựng mối đe dọa Thường xuyên của bạo lực Cũng dễ hiểu thôi Khi những người này tin rằng Sự thoải mái vật chất Sẽ mang đến cho họ hạnh phúc Ở Mỹ, sự phân chia của cải vật chất không đồng điều Có thể khiến nhiều người sống trong nghèo khó Nhưng sự đói khổ hay thiếu thốn như ở các quốc gia khác trên thế giới thì ít thấy Mức sống của phần lớn công dân Mỹ rất cao Vì thế, người dân ở các quốc gia khác thường nghĩ rằng Người Mỹ phải là những người hạnh phúc nhất trên thế gian Nhưng nếu đến được Mỹ họ sẽ nhìn thấy gì họ sẽ nhận thấy rằng người mỹ luôn luôn bận rộn vội vã đến điểm hẹn luôn luôn nói chuyện trên di động bận rộn mua sắm thực phẩm áo quần làm việc rất nhiều giờ trong văn phòng hay các xưởng thợ tại sao họ lại phải vội vã điên cuồng như thế câu trả lời rất đơn giản đó là dầu người mỹ dường như có tất cả họ vẫn rất khổ đau Và chính họ cũng cảm thấy hoang mang về điều này. Tại sao khi đã có cuộc sống gia đình ấm êm, công việc đảm bảo, nhà cửa khang trang, đời sống nhiều chọn lựa, tiền bạc đầy đủ mà họ vẫn không cảm thấy hạnh phúc? Họ nghĩ rằng chỉ có thiếu thốn những thứ trên mới khiến người ta đau khổ. Trái lại, được sở hữu, được xã hội công nhận, có tình thương của bạn bè gia đình Và những sự thoải mái thì ắt phải được hạnh phúc Vậy thì tại sao người Mỹ cũng như bao người khác ở khắp mọi nơi thường cảm thấy đau khổ? Hình như ngay chính những điều mà ta nghĩ sẽ mang hạnh phúc đến cho ta Thực ra lại là nguồn gốc của khổ đau Tại sao? Vì chúng không trường tồn Các mối liên hệ rồi sẽ tan dở Đầu tư có thể thất bại, người ta mất việc, con cái lớn lên rồi rời xa gia đình. Và các cảm giác bằng lòng thỏa mãn có được từ việc sở hữu những thứ vật chất xa hoa, cũng như những giây phút khoái lạc sung sướng, tốt lắm thì cũng chỉ là thoáng chốc. Vô thường có mặt ở khắp nơi quanh ta, đe dọa ngay chính những thứ mà ta nghĩ rằng ta cần để có được hạnh phúc một điều nghịch lý là chúng ta càng có nhiều thì ta càng có thể đau khổ nhiều hơn ngày nay con người càng có nhiều đòi hỏi tinh tế hơn điều đó đúng nhưng dầu họ có bao nhiêu thứ vật chất của cải đẹp đẽ đắt tiền họ vẫn muốn hơn thế nữa và nền văn hóa tân tiến càng củng cố thêm lòng tham muốn này những gì bạn thật sự cần để được hạnh phúc Theo như các quảng cáo trên truyền hình Hay trên những tấm biển quảng cáo nói Là phải có chiếc xe hơi mới sáng chối này Phải có chiếc máy bi tính siêu nhanh này Một chuyến nghỉ hè ở Hawaii đầy nắng Và những thứ đó cũng có vẻ được như thế thật Nhưng một cách ngắn ngủi. Người ta thường lầm tưởng cảm giác phấn chấn, hào hứng Có được từ việc sở hữu một món đồ mới này Hay những giây phút khoái lạc là hạnh phúc Nhưng sau đó những ham muốn khác lại trỗi dậy Khi màu da rám nắng đã phai Khi chiếc xe mới đã bị trầy Thì họ lại nghĩ đến những cuộc mua sắm khác Việc họ không ngừng kéo nhau đến các khu thương xá mua sắm khiến họ không thể khám phá ra suối nguồn của hạnh phúc thực sự Nguồn hạnh Đức Phật đã miêu tả một số loại hạnh phúc, xếp chúng theo thứ tự từ cái tầm thường nhất cho đến cái cao thượng nhất. Hạnh phúc thấp kém của sự bám víu. Đức Phật xếp gần như tất cả những gì mà phần đông chúng ta gọi là hạnh phúc vào loại thấp nhất. Ngài gọi đó là hạnh phúc của dục lạc. Chúng ta cũng có thể gọi nó là Hạnh phúc của những điều kiện dễ chịu Hay hạnh phúc của sự bám víu Nó bao gồm tất cả những thứ hạnh phúc thế tục chống qua có được Từ sự đắm chìm trong dục lạc Những sự thỏa mãn thân xác và vật chất Hạnh phúc được sở hữu của cải Áo quần thời trang, xe mới, nhà sang Sự hưởng thụ từ việc được nhìn cảnh đẹp Thưởng thức âm nhạc, món ăn đồ ngon và những cuộc chuyện trò thú vị sự thỏa mãn vì có tài hội họa chơi đàn hay những thứ đại loại như thế và hạnh phúc đến từ việc chia sẻ một cuộc sống gia đình đầm ấm chúng ta hãy nhìn thấu đáo hơn về hạnh phúc của dục lạc trạng thái thấp kém nhất của nó là sự hoàn toàn đắm chìm trong ngũ dục tệ nhất là khi quá đắm chìm trong trạng thái này có thể đưa đến sự trụy lạc, đồi bại và lệ thuộc. Có thể dễ dàng nhận ra rằng sự đắm chìm trong ngũ dục không phải là hạnh phúc vì trạng thái khoái lạc nhanh chóng qua đi và còn có thể để lại cho người ta một cảm giác chán trường, hối tiếc. Đức Phật đã dạy rằng khi con người trưởng thành về mặt tâm linh, họ sẽ hiểu rằng trên đời có nhiều thứ cao quý hơn là ngũ dục. ngài dùng hình ảnh của một đứa bé yếu đuối bị trói buộc bởi những sợi dây mong manh ở năm điểm, hai cùm tay, hai cạnh chân và cổ họng. Cũng giống như năm sợi dây này ngũ dục có thể trói buộc một đứa bé, nhưng không thể làm gì đối với người trưởng thành, vì họ có thể dễ dàng bứt thoát ra. Vì thế, một người có chánh niệm sẽ không bị dính mắc vào ý nghĩ. muốn chìm đắm trong ngũ dục để họ có thể sống một cuộc đời có ý nghĩa và hạnh phúc. Trích trong Trung bộ kinh kinh 80. Tuy nhiên, có những hạnh phúc thế tục vượt lên trên các dục lạc tầm thường như là thú đọc sách, xem phim hay những hình thức giải trí khác nhằm làm phấn chấn tinh thần. hay những niềm vui thế tục cao cả như là giúp đỡ người, duy trì một gia đình hạnh phúc, nuôi dưỡng con cái, cũng như kiếm sống một cách lương thiện. Đức Phật cũng nhắc đến một vài loại hạnh phúc được chấp nhận hơn, đó là cảm giác hạnh phúc, tự tại bạn có được khi sở hữu những vật chất, của cải đã được tạo ra bằng chính sức lao động lương thiện, khó nhọc của mình. Bạn sẽ tận hưởng tài sản của mình với một lương tâm trong sáng, không sợ bị trả thù hay xâm hại. Tốt hơn thế nữa là hạnh phúc của việc vừa hưởng thụ của cải bạn đã kiếm được một cách lương thiện, đồng thời chia sẻ nó với người khác. Một loại hạnh phúc tự tại đặc biệt khác nữa đến từ việc nhận ra rằng ta hoàn toàn không nợ bất cứ gì đối với bất cứ ai. Trích từ Kinh Tăng Chi Bộ, chương 2 đoạn 4 và chương 7 truyện 2 Phần đông chúng ta, ngay cả những người có ý thức nhất Cũng coi những điều này như là cốt lõi của một cuộc sống đạo đức Thế thì tại sao Đức Phật coi chúng như thuộc về loại hạnh phúc thấp kém nhất? Vì chúng phụ thuộc vào những điều kiện lý tưởng Mặc dù không thoáng qua như những khoái lạc nhất thời của ngũ dục Và ít tổn hại nặng nề đến hạnh phúc dài lâu Chúng không bền vững. Chúng ta càng dựa vào chúng Càng chạy đuổi theo chúng Và cố gắng bám díu vào chúng Thì chúng ta càng thêm khổ đau Nỗ lực của chúng ta sẽ tạo nên tâm lý bực dọc đau khổ Và cuối cùng chứng tỏ rằng chúng vô ích không thể tránh được sự thay đổi của hoàn cảnh. Dầu ta có làm gì đi nữa, ta cũng bị tổn thương. Còn có những nguồn hạnh phúc cao cả hơn, vững bền hơn. nguồn hạnh phúc cao thượng. Một trong những nguồn hạnh phúc này là hạnh phúc của sự xả ly, một loại hạnh phúc tâm linh đến từ việc theo đuổi một điều gì đó. vượt lên trên những niềm vui thế tục một thí dụ quen thuộc là niềm vui đến từ việc buông bỏ tất cả mọi lo lắng trong đời sống thế tục và theo đuổi đời sống độc cư ở những nơi thanh tịnh để theo đuổi việc phát triển tâm linh nguồn hạnh phúc đến từ sự nguyện cầu các nghi lễ tôn giáo và sự phát sinh tính tâm trong tôn giáo cũng thuộc về loại hạnh phúc này tâm rộng rãi Là một hình thức xả ly mạnh mẽ Chia sẻ một cách rộng rãi những gì ta có Và nhiều hình thức khác của xả ly Đem lại cho chúng ta hạnh phúc Mỗi khi biết buông bỏ Ta cảm thấy nhẹ nhàng, dễ chịu Từ đó suy ra Nếu ta có thể buông bỏ hoàn toàn sự bám víu vào bất kỳ điều gì trên thế gian Thì sự buông bỏ rộng lớn này Sẽ mang đến nhiều hạnh phúc hơn Là những hành động xả ly không thường xuyên. Cao thượng hơn sự buông bỏ vật chất là hạnh phúc của việc buông bỏ các tâm lý bực bội. Loại hạnh phúc này phát sinh một cách tự nhiên khi ta rèn tâm buông bỏ một cách nhanh chóng những sân hận, ham muốn, bám víu, ghen tị, kiêu hãnh, nghi hoặc và các tâm lý bực bội khác mỗi khi chúng phát sinh. Dập tắt ngay khi chúng vừa phát sinh. Giúp tâm không dướng mắt, đầy hỷ lạc trong sáng Tuy nhiên, không có gì bảo đảm rằng Các uế nhiễm này sẽ không xuất hiện trở lại Và không quấy nhiễu tâm ta Tốt hơn nữa là những niềm vui và hạnh phúc di tế Trong các trạng thái thiền định sâu lắng Trong những trạng thái này, sầu não không thể phát sinh Tuy những trạng thái định này có thể siêu việt và mạnh mẽ Chúng vẫn có một yếu điểm lớn Cuối cùng thì hành giả cũng phải xả thiền Vì dạng Pháp là vô thường Nên ngay chính các trạng thái thiền định sâu lắng cũng phải chấm dứt Nguồn hạnh phúc cao thượng nhất Hạnh phúc cao thượng nhất là niềm hỷ lạc đạt được qua các mức độ giác ngộ Ở mỗi mức độ gánh nặng của cuộc đời được giảm nhẹ đi và chúng ta sẽ cảm nhận được sự giải thoát hạnh phúc to lớn hơn. Giai đoạn cuối cùng của giác ngộ, sự giải thoát hoàn toàn khỏi tất cả các trạng thái tâm tiêu cực mang đến cho ta nguồn hạnh phúc tuyệt vời, không gián đoạn. Đức Phật khuyên chúng ta phải tập buông bỏ những bám víu vào các loại hạnh phúc thấp kém và tập trung tất cả nỗ lực của chúng ta vào việc tìm ra chính cái hạnh phúc cao nhất, đó là sự giác ngộ nhưng đức phật cũng khuyến khích chúng sanh hãy phát huy đến cao độ hạnh phúc của họ ở bất cứ mức độ giác ngộ nào mà họ có thể đạt đến đối với những ai không thể nhìn thấy gì hơn là hạnh phúc dựa trên dục lạc ngài đưa ra những khuyên nghiêm chỉnh để họ tránh xa các phiền não thế tục và để họ tìm được nguồn hạnh phúc thế tục tối ưu nhất Thí dụ, bằng cách dung trồng những đức tính đưa đến sự thành công vật chất hay đời sống gia đình yên ấm Đối với những người có ý hướng cao hơn muốn được tái sinh vào những cõi thanh tịnh Ngài chỉ cho họ phương cách để đạt được mục đích đó Đối với những vị muốn đạt được mục đích cao nhất của sự giác ngộ viên mãn Ngài dạy họ làm thế nào để thành tựu điều đó Nhưng dầu theo đuổi bất cứ loại hạnh phúc nào, chúng ta cũng phải thực hành theo con đường của bác chánh đạo. Cái bẫy của khổ đau Đức Phật biết rằng sự chạy đuổi không mỏi mệt theo hạnh phúc trong dục lạc thế gian khiến chúng ta bị trói buộc vào cái dòng không cùng tận của nhân và quả, của yêu và ghét. Mỗi ý nghĩ, lời nói hay hành động là nhân đưa đến quả rồi quả ấy lại trở thành một nhân khác. Để chỉ cho chúng ta thấy cái dòng khủ đau đó vận hành như thế nào Đức Phật đã giải thích. Do duyên thọ ái sanh Do duyên ái tìm cầu sanh Do duyên tìm cầu lợi sanh Do duyên lợi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 đấu khẩu khẩu chiến ác khẩu giọng ngự trích trong kinh trường bộ hòa thượng thích minh châu nhà xuất bản tôn giáo năm hai nghìn lẻ năm trang năm trăm mười bảy mỗi chúng ta đều trải qua những giai đoạn của dòng lung chuyển này trong đời sống hằng ngày thí dụ đang ở trong siêu thị bạn nhìn thấy một chiếc bánh trông rất ngon với nhân màu đỏ kem trắng điểm lên trên đó là chiếc bánh duy nhất còn lại dầu chỉ ít phút trước đó tâm bạn thanh tịnh tự tại thì khi nhìn thấy cảnh này mà đức phật gọi là sự tiếp xúc giữa các căn và các trần tâm khởi lên những suy tưởng và cảm thọ khoái lạc rồi tham muốn phát sinh từ lạc thọ ô bánh dâu Bạn tự nhủ Với kem trứng đánh nổi phía trên Tâm sẽ chạy đuổi theo Và khai triển những ý nghĩ khoái lạ Bánh dầu ngon lắm Thơm biết chừng nào Kem trứng kia tan trong miệng Hẳn là rất tuyệt vời Một quyết định tiếp theo như sao Tôi muốn ăn chiếc bánh đó Rồi sự bám víu Tham đấm phát sinh Chiếc bánh đó là của tôi Có thể bạn sẽ nhận ra một sự bất ổn khi tâm bạn do dự trong chốc lát, khi nó nghĩ đến những hậu quả tiêu cực của cái bánh đối với túi tiền hay dòng eo của bạn. Bỗng nhiên bạn nhận ra có ai đó cũng ngưng lại ở quầy bánh và đang ngắm nghía chiếc bánh. Cái bánh của bạn bị chế ngự bởi lòng hẹp hồi, bạn chộp ngay chiếc bánh, tiến ra quầy thanh toán, trong khi người khách kia trừng mắt phản đối. Một diễn tiến tiếp theo, dầu thông thường khó xảy ra, là vị khách hàng kia đuổi theo bạn đến tận chỗ đậu xe, cố gắng giật cái bánh lại. Hãy tưởng tượng biết bao hành vi bất thiện có thể xảy ra, có thể là chửi rủa nhau hay đánh nhau. Nhưng ngay cả khi không có một sự đối đầu trực tiếp nào, hành động của bạn cũng khiến người kia phát sinh tâm bất thiện. và đánh giá bạn là một người tham ăn như thế là tâm bình an của bạn đã bị quỷ diệt một khi tham ái đã phát khởi trong tâm thì không thể tránh khỏi có những hành động ích kỷ hẹp hòi theo sau trong khi chạy đuổi theo bất cứ hạnh phúc nhỏ mọn nào một miếng bánh dâu chúng ta cũng có thể hành động thu bạo và xém nữa tạo ra kẻ thù Khi lòng tham ái là đối với một điều gì đó quan trọng hơn như của cải, tài sản của người hay hành động tà dâm thì hậu quả còn tai hại hơn, bạo lực càng nghiêm trọng hơn và những khổ đau triền miên có thể xảy ra. Nếu có thể đảo ngược lại dòng quay, bắt đầu từ những hành động tiêu cực của chúng ta, Rồi đi ngược trở lại từng bước từng bước Đến các nguyên nhân tâm và sinh lý Thì ta có thể đoạn trừ khổ đau tận gốc ngọn của nó Khi lòng ham muốn, sự bám díu đã được đoạn trừ Hoàn toàn bị xóa bỏ Thì hạnh phúc mới được đảm bảo Có thể chúng ta chưa biết phương cách Để đạt được một điều như thế Nhưng khi đã nhận ra là việc phải làm Là chúng ta Đã bắt đầu cuộc hành trình